Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thậm chí có người tự giết chính mình để có thể đoạt được cái gọi là Long Châu. Nhưng mà đến khi bọn họ nhận ra thì tất cả đã muộn. Bà nhiều việc làm ác hay là thiện đều không nhận lại được kết quả gì, ngoài cái chết vô cùng đau đớn. Thế bà, các mày nhìn chữ Minh đang dần dần tan biến. Lão lắc đầu thở ra một hơi, nhìn thấy được bảo vật trong lòng cũng thích không thôi. Mắt liếc sang nhìn hắc ngọc. Đi thôi, tao nghĩ rằng cái thằng nam kia đã suốt ruột lắm rồi. Nói rồi, lão quay đi về phía của Hạ Uyên Thôn. Hạc ngào vẫn cứ nhìn xuống chữ minh một hồi, mới chịu quay ra chạy theo thầy ba. Ở bên dưới đó, có một bóng người mặc đồ đen theo phong cách của châu Âu đang bước tới, mắt nhìn đam đam vào vùng đất nhỏ được bảo bọc bởi những nhánh nước xung quanh. Hán thần là một nụ cười vô cùng hung hiểm. Đột nhiên từ phía sau một thanh âm giá nua truyền vào tay cổ hắn, một nụ cười nở trên môi liền tắt, thêm vào đó là một khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. Mắt của hắn sâu thẳm khiến cho người ta không nhìn vào mà không thể thấu được tâm tư của người này. Bách trường thôn, người rốt cuộc kiếm cho ta đủ vật liệu hay chứ? Bách trường thôn quay lại nhìn một lão già, trên người khoát một bộ đồ đen rậm mắt nhìn chầm chầm vào hắn, lão ta gần giọng Họ bách ta không phải nói với người rồi sao Hai ngày nữa là đến Tam Nguyên Đứa trẻ mà ta kêu người bắt tới đây Đang ở đâu Bách trường thôn nhướng chân mày Về mặt thoáng tức giận Rồi nhanh chóng hắn lại cố bày ra một vẻ mặt tươi cười Mà nói Mò biết là trong thôn Con là trường thôn chi phối đám thanh niên cành gác rất khó chi đầu có dễ Còn hứa với mò là đêm này sẽ mang nó tới Lão mò nghe thế vậy thì hài lòng lắm Lão nhạc gật đầu mắt nhìn bách trường thôn, cố ý nói lại thêm một lần nữa. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, nếu như thất bại phải chờ thêm 10 năm đấy, ta sau khi lấy được lâm châu sẽ cho người như những gì ta đã hứa trước đó. Nói rồi lão quay bước đi vào trong một khu rừng, bách trường thôn nhìn bóng của lão khuất sâu vào bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng yên bất đậm. Hắn ta cố không để lọt ra một hơi thở, cất bước đi về sau ba bước. Lòng bàn tay siết chặt lại thành hình quả đấm Tiếng khớp xương bị bề gập lại Vang lên từng tiếng rắc rắc đến rụng mình Trong lòng của hắn thầm nghĩ Lão mo nhà ngươi Nếu như ngươi không phải có con quỷ huyết ngài Và con quỷ linh nhi kia hộ thân Thì ta đã quạt chết lão từ lúc nãy Còn dám ra oai trước mặt của ta sao Bách trưởng thôn hờ lạnh một tiếng Rồi cũng cất bước đi về tư phòng của mình Phía biển nàm lúc này cả hai thằng Nam và Hoàng đang ngủ say. Thằng béo ngủ ngoài cửa, còn thằng xì ke kia thì ngủ ở dưới đất trong phòng em gái của Lý Minh. Còn vì phần của họ Lý kia thì hắn đứng bên ngoài nhìn bầu trời đêm. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua êm đếm như vậy. Nhưng ông trời khéo trâu lòng người. Phúc vừa đến thì họa cũng đi theo. Đột nhiên từ trên bầu trời một tia sét sáng dựng đánh xuống trước mắt của Lý Minh. Trời đang quang mây đang tảnh, chỉ trong một cái chấp mắt thì trời quang mây tảnh, từ đầu mây đèn kéo đến, bao phủ cả một vùng giống như là sắp có vũ bão. Không dừng lại ở đó, từ phương Bắc âm phong ập tết lầm lầm, nhanh giống như là sóng thần không báo mà tới, khiến cho người ta không kịp trở tay, kèm theo tiếng gió như là tiếng kêu gạo gầm thét vô cùng thảm thiết. Nam lúc này đã bật dậy, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh căn phòng, cho đến khi hắn nhìn thích từng năm kinh nhang của mình cắm xuống đất đã tắt. Hắn ta không nghĩ mà đứng dậy tiến tới nhìn năm kinh nhang trong miệng lầm bẩm Bà ngắn hai dài. Cầm 5 kinh nhang ở trên tay, trong lòng của hắn nghĩ không xong, quay ra chạy tới trước cửa. Cánh tay vừa vặn nắm cửa thì Nam mới nhận ra. Cửa đã bị khóa, hắn chửi lên một tiếng. Trệt tiệt! Tại sao những chuyện như thế này luôn đến với mình là sao? Bên ngoài lại thêm một tiếng sét nữa đánh xuống. Lý Minh bây giờ cũng mới hoàn hồn. Nghe thấy bên ngoài có tiếng lục cục như có ai đó đang gõ. Trong lòng nghĩ chính là sư phụ của hai thằng Nam và Hoàng. Lý Minh vội cất bước đi tới cánh cửa. Nhưng hắn còn chưa đi tới thì đột nhiên một tiếng rắc rắc văng lên. Khói bồi bay mù mịt. Những mảnh gỗ nát vụn văng lên trong căn nhà một cái đầu rắn màu đỏ dần dần xuất hiện trước mắt của Lý Minh. Hoàng nghe thấy tiếng động lớn cùng với những mảnh gỗ kia văng vào người, hắn cũng bừng tỉnh lại. Mắt vừa mở ra thấy một cái đầu rắn màu đỏ, trên đầu của nó có một chiếc sừng dài hơn 5 tấc. Đó... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net